Sắc mặt đủ hồng hào, nhưng tinh khí thần lại có trạng thái uể oải như lâm bệnh nặng. Thánh tông Lâm Phàm. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, cả mắt thâm thúy nhìn chằm chằm về phía trước khẽ than thở. Cửu Tiêu tông đại họa rồi. Đệ tử Cửu Tiêu tông này nghe câu sau, đang định lớn tiếng chửi mắng, nhưng đột nhiên sững sốt. Lâm Phàm, tên này rất quen thuộc, gã vội vàng hỏi. Người là đệ tử Thiên Kiêu mạnh nhất Thánh tông? Lâm Phạm, Lâm Sư Huynh Lâm Phạm cười nhẹ Sao Chẳng đại thế gian còn có thánh tông Lâm Phạm thứ hai sao Nghe thấy lời đáp lại Đại tử cựu tiêu tông này Tức thì biến sắc Và cảnh giác lúc trước cũng biến mất đi đầu mất. Lâm Sư Huynh Xin Sư Huynh đừng giận Đại tử mới chỉ được nghe đại danh của Lâm Sư Huynh Chứ chưa có từng gặp mặt Lâm Phạm mỉm cười Không ngờ thanh thế của tiểu gia lớn đến vậy Từ sau cuộc chiến thiên kiều kết thúc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 Mà chính mình tuy chín được vô song Nhưng tu vi còn dừng lại ở tiểu thiên vị sơ dai Căn bản không thể đòi kịp Còn bà đó chứ Lâm Phạm nổi giận sau lại gặp tình huống khốn kiếp như thế này Đinh Chúc mừng luyện hóa được 5 giây chuyển quy tắc Lúc này thiên địa dung lô đã luyện hóa ra cổ thiên hạo xong Nhưng Lâm Phạm cũng không có tâm tư để ý chuyện này Ồ đúng rồi Đột nhiên Lâm Phạm nghĩ đến một chuyện Phòng huynh Chỉ có thể xin lỗi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 Phát ra từng tiếng trói tay Sau đó nổ vang một tiếng Tức thì cả hai cánh cửa làm từ huyền thạch trên trời rơi xuống Đã thành mảnh nhỏ Vụt bay mờ mịt Phong Huynh Huynh vừa nói gì Lâm Phạm quay đầu hỏi à, à, Không có gì Tần Phong chỉ biết ngây ngẩn lắc đầu liên tục Lâm Phạm đi vào bảo khố Bên trong vô số tài bảo Chính là tích lũy mấy ngàn năm nay của cửu tiêu tông Khi tức từ bảo vật cũng đã ngưng thành thực chất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 Từng kiện bảo bối được phun ra ngoài Ta chỉ có thể đấy bấy nhiều thôi Còn lại đều bị cướp rồi Theo các loại bảo bối trui ra từ miệng Tâm tình mất mát của Lâm Phạm Cũng được xoa dịu Ta phải nghỉ ngơi Hy vọng các người có thể thành công Không có bảo bối Bảo Linh cũng rất tiêu tan. Bảo Linh bộ dạng ông lão buồn bã nói Rồi biến mất ở một góc xa Lâm Phạm nhìn theo Cũng không biết phải nói cái gì Cuối cùng thờ dài một tiếng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 dệt cung kỳ nổi giận gầm lên một tiếng còn có ai trương nhị cầu sừng sốt và mới tung ra một đám đan dược dệt sư đệ đã diệt sạch đám người trước mặt ngay cả cơ hội để hắn thể hiện cũng không có nhất là tiếng gầm này lại càng kinh thiên động địa phòng vân biến sắc truyền thừa bất tử bất diệt dệt cung kỳ mặc dù chỉ là cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn nhưng lại đủ để phân cao thấp với cảnh giới đại thiên vị À, mình xin nghỉ tập này đây nhé Và hẹn lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào